Tư duy, chìa khóa của thành cô NG.CH chúng ta đều nhớ câu nói nổi tiếng trong vở kịch Hamlet của Shakespeare, Tobe or Not Tobe, Thác Sợ A Quét tồn tại hay không tồn tại. Tôi tư duy nghĩa là tôi tồn tại. Trong cuộc sống, tư duy sẽ giúp chúng ta có thể làm được tất cả. Bạn có bao giờ tin rằng, chúng ta có thể nghĩ ra sự giàu có hay không? Nghe có vẻ hoang đường nhưng đó là một thực tế không thể chối cãi. Nếu không có sự suy nghĩ, tư duy của con người thì đã không thể có một xã hội như hôm nay. Cuộc sống mỗi ngày đều có thể có thêm sự mới lạ đó là nhờ vào sức sáng tạo trong tư duy của mỗi con người. Thành công của người này hôm nay, đến người khác họ lại phải suy nghĩ để tìm ra thành công khác. Dù là trong một công việc cũng không thể cứ lặp đi lặp lại, không thể bắt chước người này, người khác mà có được thành công. Chúng ta chỉ có thể học tập họ để mà vương lên hơn thế. Nếu người khác thất bại, bạn có thể tìm ra một hướng suy nghĩ khác để sau đó hành động để đạt đến thành công. Nhưng nếu bạn thất bại, bạn cũng có thể làm như vậy để vượt qua nó. Hãy luôn suy nghĩ, luôn động não thì sẽ luôn có cái mới để làm, để đi tới thành công. Chúng ta không thể làm một việc khi chưa có suy nghĩ chính chắn. Vậy thế nào là suy nghĩ chính chắn? Muốn suy nghĩ chính chắn, bạn phải biết suy nghĩ chính xác về mọi việc. Đây là yếu tố rất quan trọng. Muốn suy nghĩ chính xác trước hết cần hiểu rõ về tình hình thực tiễn. Nếu chưa rõ về thực tiễn thì cho dù bạn có suy nghĩ sáng tạo đến thế nào đi chăng nữa thì bạn vẫn tất yếu đi đến thất bại. Có một người thành đạt đã nói, chỉ có những người nhìn ra những điều người khác không nhìn thấy mới có thể làm được những việc mà người khác không thể làm được. Và sự suy nghĩ một cách chính xác, độc đáo sẽ mang đến cho bạn ưu thế này, giúp bạn phát triển sự nghiệp. Tất nhiên để có thể có được những suy nghĩ mà người khác không có được, bạn cần kiên trì học hỏi đồng thời phải năng tìm hiểu thực tế và luôn động não. Nhiều ý nghĩ hay sẽ đến với bạn nếu như bạn tập cho mình có thói quen thường xuyên suy nghĩ. Đứng trước bất cứ tình huống nào, bạn cũng cần tư duy xem nếu là mình, mình sẽ giải quyết công việc đó ra sao, rồi sau đó theo dõi xem cách giải quyết của người khác để rút ra cho mình một cách suy nghĩ đúng đắn và khoa học, hiệu quả nhất, sự cân nhắc. Suy tính trong chuyện làm ăn kinh doanh đó chính là biểu hiện cao độ của sự suy nghĩ. Không ai đánh thuế sự tư duy của bạn nên bạn cũng chẳng nên tiết kiệm gì khi đào sâu suy nghĩ những vấn đề mà mình coi là hữu ích. Không phải là quá cẩn thận đâu xong hãy nên suy nghĩ đi suy nghĩ lại trước khi muốn làm một việc gì. Bởi như bạn đã biết, sự suy nghĩ chính xác sẽ giúp bạn đưa ra những quyết định quyết đoán và sáng suốt, sau đó kết hợp với sự kiên trì, bạn tất sẽ đến được bến bờ của thành công. Hãy nhận thức rõ về tình hình thực tế, sắc xảo trong suy nghĩ, nhanh chóng hành động, thành công sẽ thuộc về bạn và khó ai có thể lấy đi được.